Chương 26, Green God. Kế hoạch của tụi nó đã vạch ra xong, việc chuẩn bị đã hoàn tất. Trong phòng ngủ nhỏ nhất, một sợi tóc thô dài đen gỡ ra từ cái áo len Hermione mặc lúc ở phủ Malfoy, nằm trong một ống thủy tinh nhỏ đặt trên bệ lò sưởi. Và bồ sẽ xài cây đũa phép của mụ. Harry nói, hất đầu về phía cây đũa phép ốc chó. Nên mình nghĩ bồ sẽ khá giống mụ ấy thiệt. Hermione có vẻ sợ cây đũa phép sẽ cắn hay chích khi cô bé lượm nó lên. Mình ghét cái đồ này, cô bé nói nhỏ. Thiệt tình mình ghét nó, mình cảm thấy trục trặc đủ thứ, nó không ăn rơ với mình, nó giống như một bộ phận của mụ ta. Harry không thể nào không nhớ lại việc Hermione đã gạt phát đi, việc nó không hợp với cây đũa phép tầm gai như thế nào, cứ khăng khăng là nó chỉ tưởng tượng này nọ khi cây đũa phép tầm gai không hoạt động tốt như cây đũa phép của nó. Cứ bảo nó chỉ cần luyện tập. Tuy nhiên, nó quyết định không lặp lại cho Hermione nghe lời khuyên của chính cô nàng. Cái đêm trước ngày bọn nó mưu toan tấn công Gringot không phải là thời điểm thích hợp để mà gây thù chuốc oán. Nhưng có lẽ nó sẽ giúp bồ nhập vai tốt. Ron nói, thử nghĩ coi, những việc mà cây đũa phép đó đã làm thì đó mới chính là vấn đề. Hermione nói, đây chính là cây đũa phép đã hành hạ ba má Neville và bao nhiêu người khác nữa ai mà biết đây cũng là cây đũa phép đã giết chú Sirius. Harry đã không nghĩ đến điều đó. Nó ngó xuống cây đũa phép và trượt nổi lên một làm ham muốn bẻ quạt cây đũa phép đó chặt ra làm hai mảnh bằng thanh gươm Ritfindo đang dựng vô tưởng. Mình nhớ cây đũa phép của mình. Hermione nói giọng thảm thiết Mình ước gì ông Ollivander có thể chế tạo cho mình một cây đũa phép nữa Ông Ollivander đã gửi cho Luna một cây đũa phép mới toanh hồi sáng này Lúc đó cô bé đang ở bãi cỏ sau nhà kiểm tra thử những khả năng của cây đũa phép trong ánh nắng chiều Dean cũng bị bọn mẹ mình tước mất đũa phép đang ngắm cô bé với vẻ rầu rĩ Harry ngó xuống cây đũa phép táo gai đã từng thuộc về ra cô Malfoy Nó đã ngạc nhiên nhưng vui mừng nhận thấy cây đũa phép đã chịu điều khiển của nó. Ít nhất, cũng tốt như cây đũa phép của Hermione. Harry nghĩ, nó biết vấn đề của Hermione. Cô nàng chưa giành được sự thuần phục của cây đũa phép ốc chó, vì không phải đích thân cô nàng chiếm nó từ tay Bellatrix. Cánh cửa phòng ngủ mở ra và rút đi vào. Harry phản ứng theo bản năng là với lấy chui gươm và kéo nó lại sát bên mình hơn. Nhưng nó hối tiếc hành động đó ngay. Nó có thể thấy con yêu tinh đã để ý tìm cách lấp liếm khoảng khách khó chịu đó, nó nói. Tụi tôi vừa mới kiểm tra mọi thứ vào phút chót, ông Rook à. Tụi tôi đã nói với anh Bill và chị Fleur là chúng ta sẽ ra đi vào ngày mai và tôi cũng bảo họ là khỏi thức dậy đưa tiễn. Tụi nó đã kiên quyết về điểm này bởi vì Hermione sẽ phải biến hình thành Bellatrix trước khi tụi nó ra đi. Anh Bill và chị Fleur càng ít biết hay càng ít nghi ngờ về chuyện tụi nó sắp làm càng tốt. Tụi nó cũng đã giải thích là tụi nó sẽ không trở lại đây. Và do tụi nó đã làm mất cái lều của ông Perkin vào cái đêm bị bọn mẹ mình bắt cóc, nên anh Bill cho tụi nó mượn một cái khác. Bây giờ lều mới đã được xếp gọn, cắt trong túi sách hạt cườm. Harry hết sức ấn tượng khi biết là Hermione đã bảo vệ được cái túi sách khỏi tay bọn mẹ mình, nhờ mưu trước đơn giản là nhét nó dưới với cô nàng. Mặc dù Harry sẽ nhớ anh Bill và chị Fleur, Luna, din. Ấy là chưa kể sự yên ấm gia đình mà tụi nó đã được hưởng trong mấy tuần lễ qua, khi nó vẫn trông mong thoát khỏi sự tù túng của trời đất. Nó đã chăn ngấy chuyện kiểm tra xem tụi nó có bị ngay lén không. Chăn ngắn cạnh đóng kín cửa ở trong phòng ngủ hôi hám tối tăm. Trên hết, nó mong được tống cứ rút đi cho rồi. Tuy nhiên chính xác là bằng cách nào và khi nào tụi nó chia tay với con yêu tinh mà không phải giao nộp thanh gươm Ritvinder cho y, vẫn còn là câu hỏi mà Harry chưa thể trả lời. Tụi nó không thể nào quyết định được cách thức để giải quyết vấn đề đó bởi vì con yêu tinh hiếm khi nào chịu rời Harry. Ron và Hermione quá 5 phút mỗi lần. Hắn có thể làm thầy của má mình. Ron lào bào khi những ngón tay dài của con yêu tinh cứ xuất hiện ngoài lề cửa. Ghi nhớ lời khuyên của anh Bill Harry không thể nào không nghi ngờ Rook đang rình cơ hội võng tay trên. Hermione phản đối quá mạnh mẽ Vũ gạt gẫm nước đôi như kế hoạch, nên Harry từ bỏ nỗ lực dùng mưu trí của cô nàng để tìm cách thực hiện tốt nhất. Còn Ron, trong những dịp hiếm hoi mà tụi nó có thể chớp lấy vài phút không có mặt rốt, đã chẳng ra được sáng kiến nào khá hơn là Tùy cơ ứng biến thôi bồ tèo ạ. Đêm đó, Harry ngủ không ngon giấc. Đầu hôm, nó cứ nằm trằn trọc, ngẫm nghĩ lại cảm giác nó đã trải qua vào cái đêm trước ngày tụi nó đột nhập bộ pháp thuật và nhớ lại một quyết tâm, gần như một nỗi háo hức. Giờ thì tụi nó đang trải qua những cơn giật thót lo lắng, những ngờ vực đầy nghiến lại, tụi nó không thể rũ bỏ nỗi sợ hãi, là tất cả sẽ diễn ra chật lất Nó cứ tự nhủ là kế hoạch sẽ tốt, là rút biết những gì tụi nó phải đối đầu, là tụi nó đã chuẩn bị tốt cho mọi khó khăn mà rất có thể tụi nó sẽ gặp phải. Dù vậy, nó vẫn cảm thấy không yên. Một hai lần nó nghe Ron trợ mình, và nó biết chắc Ron còn thức. Nhưng vì tụi nó ngủ trong phòng với Dean nên Harry không nói gì cả. Thiệt là nhẹ nhõm khi đồng hồ điểm 6 giờ và tụi nó có thể chui ra khỏi mấy cái túi ngủ thay đồ trong ánh sáng lờ mờ. Rồi rón rén đi ra vườn nơi tụi nó có thể gặp Hermione và Ron. Bình minh lành lạnh nhưng không còn gió nữa vì bây giờ đang là tháng 5. Harry ngước nhìn những vì sao đang còn nhấp nháy lung linh trên bầu trời tăm tối và lắng nghe biển lùi ra, rồi ào tới vỗ vào bách đá. Rồi nó sẽ nhớ âm thanh này. Giờ đây, những mầm cỏ xanh tí ti đang trồi lên từ lớp đất đỏ trên ngôi mộ của Dobby. Chừng một năm nữa, nấm đất sẽ mọc đầy hoa. Tấm đá trắng khắc tên con yêu tinh đã có được vẻ phong xương. Lúc này Harry nhận ra là Dobby đã được đặt yên nghỉ ở một nơi mà không có nơi nào có thể đẹp hơn. Nhưng nó quặn đau vì buồn khi nghĩ đến chuyện bỏ lại Dobby nơi đây. Nhìn xuống nấm mộ, nó tự hỏi một lần nữa, làm sao con Tinh biết được tụi nó ở đâu mà đến cứu? Ngón tay nó bất giác đưa lên sờ cái túi bùa đeo ở cổ, nắn qua lớp túi mảnh gương vỡ lợm trợm bén ngót, mà nó từng nhìn thấy con mắt cụ Dumbledore. Lúc đó tiếng mở cửa vang lên khiến nó quay đầu lại. Bellatrix Letchanger đang chạy bước qua bãi cỏ tiến về phía Ron và nó, cùng đi bên cạnh là Rook. Mụ vừa đi vừa nhét cái túi sách hột cườm vô túi áo bên hông của một bộ áo trùng cũ mà tụi nó đem theo từ quảng trường Rimo. Mặc dù Harry biết quá chắc chắn đó là Hermione, nó vẫn không thể trấn áp một cơn rùng mình kinh tậm. Mụ cao hơn nó, mái tóc đen dài dẫn sóng của mụ xóa xuống lưng. Bí mắt bùm bụp của mụ đầy vẻ khinh miệt khi nhìn nó. Nhưng khi nghe mụn nói thì nghe ra Hermione qua giọng trầm trầm của Bellatrix. Mùi vị mụ này tởm lợm quá, lợm hơn cả rễ ọt. Thôi được, Ron lại đây để mình làm cho bồ. Được, nhưng nhớ là mình không muốn râu quá dài. Ôi, nhầm nhò gì, đây đâu phải là chuyện diện cho bạn trai. Không phải, nhưng cũng phải đâu ra đó. Mà mình thích cái mũi của mình ngắn hơn một tí. Bồ thử sửa nó như bồ đã làm trước đây ấy. Hermione thở dài và bắt đầu ra tay, vừa lẩm bẩm trong miệng khi cô nàng biến đổi những đường nét khác nhau cho diện mạo của Ron. Ron được gán cho một căn cước hoàn toàn mới. Và cả đám dựa hơi vào ảnh hưởng hung ác thoát ra từ Bellatrix để bảo vệ nó. Trong khi đó, Harry và Rook giấu mình dưới tấm áo khoác tàng hình. Xong, Hermione nói, Harry, ngó coi xem thế nào. Chẳng thể nào nhận ra Ron dưới dạng cải trang, nhưng Harry nghĩ, chẳng qua vì nó biết Ron quá rõ. Tóc Ron bây giờ dài và dựng sóng, nó lại có thêm một bộ ria và bộ râu dài màu nâu, chẳng còn tàn nhang, mũi thì ngắn và bè, chân mày rậm. Chà, nó không thuộc tuýp người bình khoái, nhưng cũng được. Harry nói, vậy tụi mình đi chứ. Cả ba đứa nó cùng liếc nhìn lại trời đất, đang nằm im mở khuất dưới những vì sao đang nhạt dần. Rồi tụi nó quay lưng lại, đi về phía một địa điểm ngay bên ngoài ranh giới, nơi bùa trung thành không còn hiệu lực, và tụi nó có thể độn thổ. Khi ra khỏi cổng, Rúc nói. Harry Potter, tôi nghĩ bây giờ tôi nên trèo lên nhé. Harry cúi xuống, và con yêu tinh trèo lên lưng nó. Hai tay y đan nhau trước cổ họng Harry. Y không nặng. Nhưng Harry không ưa cái cảm giác tiếp xúc với con yêu tinh. Và cái sức mạnh đáng ngạc nhiên mà con yêu tinh bám vào nó. Hermione rút tấm áo khoác tàng hình ra khỏi cái túi hột cườm và quăng áo chùm lên cả Harry lẫn rút. Hoàn hảo! Cô bé vừa nói vừa nhìn xuống kiểm tra cái chân cẳng Harry. Mình không thấy gì hết, đi thôi. Harry xoay mình tại chỗ, mang theo rút trên vai, cố gắng hết sức tập trung vào quán cái vạt lụng vốn là cọng hẻm xéo. Còn yêu tình bám chặt hơn, khi cả hai di chuyển vào bóng tối nén chặt, dây lát sau chân Harry đã chạm vào vỉa hè. Và nó mở mắt ra, thấy mình đứng trên đường Charing Cross. Nhân mất gồ hối hạ qua lại, mang vẻ mặt sượng sùng của buổi sớm tinh mơ, hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của cái quán nhỏ. Quán cái vạc lộn gần như trống vắng, ông Tom chủ quán lưng còng và không còn răng đang đánh bóng mấy cái ly sau quầy rượu. Hai chính tướng đang thì thầm trò chuyện, ở tuốt trong quán liếc thấy Hermione bèn lùi ngay vào bóng tối. Thưa bà Lechanger, ông Tom thì thầm, là khi Hermione dừng bước, ông khúng núm cúi đầu xuống. Chào ông, Hermione nói, và Harry lẹn đi qua, vẫn cõng rút lù lù dưới tấm áo khoác tàng hình. Nó thấy ông Tom có vẻ kinh ngạc. Lịch sự quá! Harry thì thầm vào tay Hermione khi đi qua khỏi cái quán vào mảnh sân sau. Bồ phải đối xử với người ta như thế, họ là đồ cạnh bã. Được, được rồi. Hermione rút ra cây đũa phép của Bellatrix và gõ lên viên gạch trên bức tường. Không có gì đặc biệt trước mặt tụi nó. Ngay lập tức, những viên gạch bắt đầu xoay và xoay tít. Một cái lỗ xuất hiện giữa bức tường, càng lúc càng rộng hơn. Cuối cùng hình thành một cọng vòm mở ra một con đường hẹp trại sỏi. Đó là hẻm xéo. Đường xá vắng vẻ, chưa tới giờ các tiệm xá mở hàng và hiếm có người mua sắm nào đi trên phố. Con đường cong cong trại sỏi, giờ đây các gia trốn tưng bừng mà Harry từng đến vào nhiều năm trước. Số tiệm bị niêm phong nhiều nhất từ trước đến nay, mặc dù nhiều cơ sở dành cho nghệ thuật ác ám đã được lập ra kể từ lần cuối cùng Harry đến. Gương mặt của chính Harry đang chừng chừng nhìn nó từ những tấm áp phích dán trên nhiều cửa sổ. Cái nào cũng kèm hàng chữ. Kẻ gây rôi số một. Một số kẻ rác rưới đang ngồi chúng chung trên bậc cửa. Nó nghe thấy tiếng họ van vỉ với vài người qua đường, hỏi xin vàng và cam đoan mình là phù thủy thực sự. Một gã đeo một tấm băng, thấm máu trên một con mắt. Khi tụi nó bắt đầu đi xuôi xuống phố, đâm ăn mày lĩa theo Hermione, trước cô nàng họ dường như tan chạy kéo mũ trùm đầu che kín khuôn mặt và lãng tránh hết sức nhanh. Hermione tò mò ngó theo họ. Cho đến khi một người đàn ông mang cái băng mắt thấm máu, lề lết tới ngáng đường. Con cái tao! Người đàn ông trống lên chỉ vào Hermione. Giọng của ông khàn vỡ rẽ cao, nghe như phát khùng rồi. Con cái tao ở đâu? Hắn đã làm gì với chúng hả? Mày biết, mày phải biết chứ? Tôi thực ra... Hermione lắp bắp, người đàn ông lao vào Hermione, túm lấy cổ họng cô bé và rồi một tiếng nổ đùng và ánh sáng đỏ lóe lên. Ông ta bị hất ngã ngửa ra mặt đất bất tỉnh, Ron đứng đó. Cây đũa phép của nó vẫn còn chế ra vẻ sườn sốt hiện ra dưới lớp rô những gương mặt xuất hiện bên các cung cửa sổ, ở cả hai bên phố. Trong khi một tốp người qua đường có vẻ giàu có, vội tém vạt áo chuồng rồi nhẹ nhàng rảo bước rõ ràng để tránh xa cái hiện trường đó. Có có gì lộ liễu và gây chú ý hơn việc tụi nó đi vào hẻm xéo. Trong một thoáng, Harry tự hỏi bây giờ tụi nó có nên bỏ đi và cố nghĩ ra một kế hoạch khác không? Tụi nó chưa kịp đi tiếp hay tham khảo ý kiến lẫn nhau thì bỗng nghe một tiếng kêu phía sau Ủa, bà Lê Trang giờ? Harry xoay phát người lại và Rook bấu chặt lấy cổ Harry. Một phù thủy cao gầy có mái tóc xám bù xù và một cái mũi nhọn dài đang xài bước về phía tụi nó. Đó là Travel. Còn yêu tinh rít khẽ vào tay Harry. Nhưng ngay lúc đó, Harry không thể nào nghĩ ra Travel là ai. Hermione đã vươn thẳng người lên và nói bằng giọng khinh khỉnh nhất mà cô nàng có thể nhại được. Và mày muốn gì? Travel đứng khựng giữa chừng, rõ ràng là bị sỉ nhục. Hắn là một tử thần thực tử. Rút thì thào và Harry lẹn đến sát bên Hermione để lặp lại thông tin đó vào tai cô nàng. Tôi chỉ muốn chào bà. Travel nói lẫy Nhưng nếu sự có mặt của tôi không được hoan nghênh thì... Bây giờ thì Harry đã nhận ra giọng nói đó. Travel là tên thử thần thực tử đã được triệu tới nhà ông Xenophilius. Không, không, không có chi anh Travel à. Hermione nói nhanh cố gắng lấp liếm sơ hở của mình. Anh khỏe không? Chà, tôi phải thú nhận là tôi ngạc nhiên khi thấy bà ra ngoài và đi lung tung đấy, bà Bellatrix à. Thật hả? Tại sao? Thì, Trevor ho, tôi nghe nói người trong phụ Malfoy đã bị nhốt trong đó sau vụ uh, đào thoát. Harry cầu mong Hermione giữ được sáng suốt. Nếu điều này là thật, Và nếu Belalchit đúng ra không được xuất hiện ở nơi công cộng. Chúa tể Hắc Ám đã tha thứ cho ai phục vụ ngài trung thành nhất trong quá khứ. Hermione nói nhại theo độ bộ khủng khiếp nhất của Belalchit một cách tuyệt vời. Có lẽ công cán của ông với ngài không bị được tôi. Anh Trevor à. Mặc dù tên tự thần thực tử có vẻ chạm tự ái, hắn cũng có vẻ bớt nghi ngờ. Hắn liếc xuống người đàn ông mà Ron vừa đánh choáng Nó xúc phạm bà thế nào? Không đáng kể, nó sẽ không làm thế nữa. Một số bọn không đũa phép này có thể gây phiền toái. Travel nói, khi chúng chỉ xin ăn chứ không làm gì khác thì tôi để mặc chúng. Nhưng có một mụ trong bọn chúng dám nhờ tôi bênh vực trường hợp của mụ ở bộ vào tuần trước. Thưa ngài, tôi là một phu thủy, xin ngài cho tôi được chứng minh với ngài. hắn nói bằng giọng nhái chế giễu nghe tin chít như chuột rít. Làm như tôi sắp đưa mụ ấy cây đũa phép của tôi không bằng, nhưng cây đũa phép kia của ai? Travel tò mò hỏi. Cây đũa phép mà bà đang dùng đó, bà Bellatrix, tôi nghe nói cây đũa phép của bà đã bị y. Tôi vẫn còn cây đũa phép của tôi đây. Hermione lạnh lùng nói, dơ cao cây đũa phép của Bellatrix. Tôi không biết anh đã nghe những lời đồn đại gì anh Trevo à, nhưng anh dường như đã nghe nhầm một cách đáng buồn. Trevo dường như hơi bị sửng sốt về điều đó và hắn quay qua Ron. Bạn bà là ai đây? Tôi không nhận ra anh ta. Đây là Dragomir, Despa. Hermione nói. Tụi nó đã quyết định là để ngụy trang an toàn hơn, thì Ron cứ giả danh một người nước ngoài. Ông ta nói tiếng Anh kém lắm, nhưng ông ta rất có cảm tình với những mục tiêu của chúa tệ hắc ám. Ông ta đã đi từ Transylvania đến đây để tham quan chế độ mới của chúng ta. Vậy à, hân hạnh được quen biết ông, ông Dragomil. Ào ông! Ron nói dơ tay ra. Travel chỉ hai ngón tay ra bắt tay Ron như thể sợ bị lây bệnh. "Vậy có việc gì mà bà và ông bạn, bà... à, ông bạn cảm tình của bà lại đến hẻm xéo sớm sủa như vậy?" Travel hỏi. "Tôi cần đến Ringgod." Hermione nói. "Ái chà, tôi cũng vậy." Travel nói. "Vàng, đồng vàng bẩn thỉu, nhưng chúng ta không thể sống mà không có nó." Tôi thú nhận là tôi lấy làm tiếc về sự liên minh của chúng ta với những người bạn ngón tay dài. Harry cảm thấy vòng tay của con yêu tinh bấu quanh cổ họng nó lúc đó siết chặt lại. Chúng ta cùng đi chung nhé. Travel nói, làm động tác nhường đường cho Hermione đi trước. Hermione không còn cách nào khác hơn là bước đi bên cạnh hắn và đi trên con đường quanh co trại sỏi về nơi tọa lạc của tòa nhà ngân hàng Green God trắng như tuyết, cao ngất nghịu so với những tiệm quán nhỏ bé khác. Ron hấp tấp đi bên cạnh, và Harry cùng rút bám theo sau. Một tên tử thần thực tử rình rập là điều tệ hại nhất mà tụi nó không cần tới lúc này. Nhưng tệ hại hơn cả điều đó nữa là do Trevor dõng dạc bước đi bên cạnh mà hẳn tượng là Bellatrix. Harry không cách nào để liên lạc thông tin với Hermione và Ron. Chẳng mấy chốc, cả bọn đều đến chân của những bậc thang cẩm thạch dẫn lên những cánh cửa vĩ đại bằng đồng. Như rút đã báo trước cho tụi nó biết. Những con yêu tinh mặc chế phục thường đứng canh hai bên lối đi vào đã được thay thế bằng hai phù thủy. Cả hai cũng nắm chặt những cây roi bằng vàng, dài và mỏng. À, roi giò liêm khiết. vô làm điệu bộ màu mè, quá thô bạo nhưng rất hiệu quả. Và hắn bước lên những bậc thang, gật đầu bên trái rồi gật đầu bên phải để chào hai phù thủy đứng gác. Hai người này dơ mấy cây roi vàng lên rà thân thể hắn từ trên xuống dưới. Harry biết cây roi đó do phát hiện những bùa chú chay đậy và những đồ vật pháp thuật được giấu giếm. Biết là nó chỉ có vài giây để hành động. Nó chỉa ra cây đũa phép của Draco vào từng người trong hai phù thủy và thì thầm. Lưu lẫn. Hai lần. Travel không để ý. Hắn còn đang mãi nhìn qua cánh cửa bằng đồng vào bên trong tiền sảnh. Mỗi phù thủy giật thoát một cái khi bị trúng bùa. Mái tóc đen dài của Hermione dợn sóng sau lưng khi cô bé bước lên những bậc thang. Xin bà chờ một chút, thưa bà. Một phù thủy đứng gác cửa nói, dơ cây roi dò lên. Nhưng ông vừa làm xong, Hermione nói bằng giọng kêu căng oai vệ. vừa ngoảnh lại cau mày. Tay phù thủy bối rối, hành ngó xuống cây roi dò bằng vàng rồi nhìn sang đồng sự. Tay này nói bằng giọng hơi ngà ngà. Phải. Anh vừa kiểm tra họ xong, anh Marriott à. Hermione đi nhanh tới trước, Ron đi sát bên, Harry và Rook đi nhanh sau. Không bị ai thấy, Harry ngoảnh nhìn lại khi tụi nó đi ngang qua cửa. Hai tay phù thủy đứng gác đều đang gãi đầu. Có hai yêu tinh đứng trước cánh cửa nội bộ. Những cánh cửa này làm bằng bạc, và trên cửa có khắc bài thơ cảnh cáo hình phạt khủng khiếp dành cho những kẻ mưu toan trộm cắp. Harry ngước lên nhìn bài thơ đó và bỗng nhiên ký ức bén như dao ùa về trong nó. Nó đã đứng nơi đây, vào cái ngày nó tròn 11 tuổi, sinh nhật tuyệt vời nhất trong đời nó, và bác Harit đứng bên cạnh nó. Như bác đã nói đó, ai có điên mới tính chuyện cướp nhà băng này. Tringot vào ngày đó dường như là một nơi thần kỳ, chứa một đống vàng mà nó chưa hề biết là nó sở hữu, và chưa bao giờ trong một tích tắc nào đó nó lại mơ đến chuyện. Nó sẽ trở lại đây để ăn trộm. Nhưng chỉ trong vài giây tụi nó đã đứng trong sảnh đường bằng cẩm thạch rộng mênh mông của nhà băng. Một lũ yêu tinh ngồi trên những cái ghế cao, sau quầy dài đang phục vụ những khách hàng. Đầu tiên trong ngày, Hermione, Ron và Trevor đi tới một con yêu tinh già đang xem xét một đồng vàng dày. Qua một mắt kiến cầm tay, Hermione lấy cớ giải thích những nét độc đáo của gian sạn cho Ron để nhường Trevor bước lên trước. Con yêu tinh buông đồng vàng, y đang cầm qua một bên. Nói khơi khơi, quỷ, rồi chào Travel, tên này đưa ra một cái chìa khóa vàng bé tí. Cái chìa khóa này được xem xét cẩn thận rồi trả lại hắn. Hermione bước tới, thưa bà Lestranger, con yêu tinh nói rõ ràng là y ngạc nhiên. Mẹ ơi, hôm nay, hôm nay tôi có thể giúp gì cho bà? Tôi muốn vô hầm an toàn của tôi. Hermione nói, con yêu tinh già dường như có rúm lại một tí. Harry ngước nhìn quanh, không chỉ một mình treo vô khựng lại quan sát, mà nhiều con yêu tinh khác cũng ngừng việc ngước lên nhìn chăm chú Hermione. Bà, bà có gì chứng minh không? Con yêu tinh hỏi. Chứng minh? Trước đây tôi chưa từng bị hỏi với chứng minh. Hermione nói. Chúng biết. Rút thì thầm bên tay Harry. Ất hẳn là chúng được cảnh báo là có thể có kẻ mạo danh. Thưa bà, cây đũa phép của bà có thể chứng minh. Y đưa ra một bàn tay run run, và trong một cơn đột ngột ngộ ra đáng sợ, Harry biết là bọn yêu tinh ở Ringgold đã biết rằng cây đũa phép của Bellatrix đã bị đánh cắp. Hành động ngay, rút thì thầm vào tai Harry, lời nguyên độc đoán. Harry giơ cây đũa phép táo ga giữa tấm áo khoác tàng hình chĩa vào con yêu tinh già và thì thầm lần đầu tiên trong đời nó khống chế một cảm giác kỳ lạ chạy dọc xuống cánh tay Harry cảm giác ngứa ran sức nóng dường như chạy ra từ ốc nó xuống xương sống và những mạch máu nối nó với cây đũa phép và lời nguyền nó vừa phóng ra. Còn yêu tinh cầm cây đũa phép của Bellatrix xem xét cẩn thận rồi nói, à. Bà có một cây đũa phép mới chế tạo, thưa bà Letchanger. Cái gì? Hermione nói, không, đó là cây đũa phép của tôi. Một cây đũa phép mới à? Travel nói đi trở lại gần cái quầy. Những con yêu tinh chung quanh vẫn quan sát. Nhưng làm sao bà có được? Bà muốn thợ chế tạo đũa phép nào? Harry hành động không cần suy nghĩ. Chỉa cây đũa phép vào Travel, nó lẩm bẩm một lần nữa. Khống chế. Ở phải tôi hiểu rồi. Trevor nói ngó xuống cây đũa phép của Bellatrix Rất đẹp và nó xài tốt chứ. Tôi luôn cho là đũa phép cần một chút luyện tập. Bà có nghĩ vậy không? Hermione có vẻ ngơ ngác hoàn toàn. Nhưng Harry thở vào khi cô nàng chấp nhận tình huống chuyển biến kỳ quái mà không có ý kiến gì hết. Con yêu tinh già đằng sau cái quẩy vỗ tay và một con yêu tinh trẻ đi tới. Tôi cần cái len keng. Y nói với con yêu tinh trẻ, tên này xẹt đi và lát sau trở lại với một cái túi da dường như đầy kim loại kêu chát chúa. Y đưa cho sếp của Y. Tốt, tốt, vậy xin mời bà đi theo tôi, thưa bà Lestranger. Con yêu tinh già vừa nói, vừa nhảy xuống cái ghế cao và chẳng còn thấy đâu nữa. Tôi sẽ đưa bà đi đến hầm an toàn của bà. Y xuất hiện ở cuối quầy, vui vẻ chạy lon ton về phía tụi nó, thứ bên trong túi. Vẫn kêu lem keng, Trevor lúc này vẫn còn đứng ngây đơ miệng mồm há hốc, ron lại khiến cho hiện tượng kỳ quái này bị chú ý hơn vì cứ ngó Trevor đầy bối rối. Khoan, ông Boroc, một con yêu tinh khác chạy lật đật vòng qua cái quầy. Chúng tôi có chỉ thị, y nói kèm theo một cái cúi chào Hermione. Xin bà tha thứ, nhưng có những chỉ thị đặc biệt liên quan đến hầm an toàn của bà Letchanger. Y thì thầm khẩn cấp và tai bô nhưng con yêu tinh đã bị khống chế xua y ra. Tôi biết về các chỉ thị. Bà LeStrange muốn thăm hầm an toàn của bà, dòng họ lâu đời, khách hàng kỳ cựu. Xin mời bà đi lối này. Và vẫn kêu len keng, y vội vã đi về phía một trong nhiều cánh cửa dẫn ra khỏi gian sảnh. Harry ngoái nhìn lại Travel, hắn còn vẫn đứng cắm rễ tại chỗ. Trong ngây dại một cách dị thường, bà nó quyết định bằng một cây vẫy đũa phép, khiến cho Trevor đi theo. Ngoan ngoãn bước theo chân tụi nó, khi cả đám bước tới cánh cửa, rồi bước qua cửa, để vào một hành lang đá xù xì, được chiếu sáng bằng những ngọn đuốc đang cháy. Tụi mình gặp khó khăn, chúng nghi ngờ. Harry nói khi cánh cửa đóng sập lại sau lưng tụi nó, và nó kéo tấm áo khoác tàng hình ra. Rút nhảy xuống khỏi vai nó. Cả Trevor lẫn bồ rốc đều không tỏ ra một chút dấu hiệu gì là ngạc nhiên về sự xuất hiện đột ngột của Harry Potter giữa bọn chúng. Bọn chúng đã bị khống chế. Nó nói thêm để đáp lại vẻ thắc mắc hoang mang của Hermione và Ron về trevor và Boroc. Hai gã này giờ đây đang đứng giữa tụi nó, ngó ngơ ngơ, ngáo ngáo. Mình không nghĩ mình đã ếm đủ lực, mình không biết. Một ký ức lại xẹt qua óc nó. Về một mụ mộ Bellatrix thật, hét vào mặt nó khi nó thử dùng lần đầu tiên lời nguyền không thể tha thứ. Mày cần phải muốn điều đó kìa, Potter à. Tụi mình làm gì đây? Ron hỏi. Tụi mình có nên thoát ra bây giờ khi còn có thể không? Nếu tụi mình có thể. Hermione nói, ngoại nhìn lại cánh cửa ngăn với danh sản chính, bên kia cánh cửa đó, ai mà biết được đang xảy ra chuyện gì. Tụi mình đã tới đây thì mình đề nghị cứ tiếp tục. Tốt, Rook nói. Vậy thì chúng ta cần bô để điều khiển cái xe cút kít. Tôi không còn thẩm quyền làm việc đó nữa. Nhưng sẽ chẳng còn đủ chỗ cho cả gã phù thủy đó. Harry chỉa cây đũa phép vào trevor Khống chế. Gã phù thủy quay mình và bắt đầu nhanh nhạo đi dọc lối đi tối thui. Bồ khiến hắn làm gì thế? Trốn. Harry nói khi nó chỉa cây đũa phép vào Vô róc, con yêu tinh này đang huyết gió gọi một cái xe cút kít từ trong bóng tối lăn lóc cốc theo dọc lối đi về phía tụi nó. Khi tụi nó trèo vào thùng xe, Harry chắc chắn nó nghe tiếng quát thét trong gian sảnh chính phía sau lưng. Vô róc ở phía trước, Harry, Rook, Hermione và Ron chen chúc ở phía sau. Cái xe cút kít giật một cái rồi bắt đầu di chuyển tăng tốc. Tụi nó vượt nhanh qua Travel hắn còn đang lách vô một cái kẽ nứt trên tường sau đó cái xe cút kít chạy ngoằn ngoèo quanh quẹo trong những hành lang mê cung lúc nào cũng trượt chút xuống harry không thể nghe được gì trong tiếng đập rầm rầm của cái xe cút kít trong đường hầm tóc nó bay lật ra phía sau khi tụi nó thình lình quẹo giữa đám thạch nhũ bay xuống sâu hơn vào lòng đất nhưng nó vẫn cứ liếc ra phía sau tụi nó có thể đã để lại hàng đống dấu vết đằng sau lưng kẻ nghĩ về chuyện đó Nó càng thấy ngu hết chỗ nói khi nó để cho Hermione cải trang thành Bellatrix, đem theo cây đũa phép của Bellatrix. Trong lúc bọn Tử thần thực tử đã biết ai là kẻ đánh cắp cây đũa phép đó. tụi nó đã xuống sâu hơn độ sâu mà Harry từng trải qua bên trong Gringotts. Vượt một khúc quanh giết dắt ở một tốc độ cực nhanh và ngó thấy ngay trước mặt. Chẳng kịp có một giây chuẩn bị, một thác nước đang đổ ầm ầm xuống con đường hầm. Harry nghe rút hết Không! Nhưng chẳng còn cách nào thắng lại được, tụi nó phóng qua cái thác nước. nước tràn vô mắt miệng nó, nó không thở được, không thấy gì được. Sau đó cái xe trọng trành dễ sợ, rồi nảy mạnh lên và tất cả tụi nó bị quăng ra ngoài. Harry nghe tiếng cái xe đâm sầm vào tường hầm và bể thành từng mảnh vụn nghe tiếng Hermione ré lên điều gì đó, và cảm thấy nó trôi ngược lên mặt đất như thể không có trọng lượng. Cuối cùng đáp xuống sàn tường hầm lợm chậm đá không đau đớn gì cả. Bùa, bùa đêm. Hermione lắp bắp trong khi Ron kéo cô bé đứng dậy. Nhưng Harry kinh hãi khi thấy cô bé chẳng còn là Belichick nữa. Thay thế mụ ta chính là Hermione đang đứng. Trong bộ áo trùng rộng quá khổ ướt sũng Ron cũng lại tóc đỏ và sạch bách râu ria. Hai đứa nó cũng nhận ra một điều khi thấy nhau rỡ rẫm chính gương mặt mình. Mưa sập trộn, rút nói, lùm cùng đứng lên và nhìn lại trận nước sập trong đường hầm. Mà bây giờ Harry mới biết không chỉ có nước mà thôi. Nó rửa sạch mọi bùa chú, mọi ẩn dấu pháp thuật. Họ biết có kẻ mạo danh trong Gringotts. họ đã khởi động phòng chống chúng ta. Harry thấy Hermione kiểm tra xem cô bé còn có cái túi sách hột cường nữa không. Nó cũng vội thọc tay vô túi áo để yên trí là nó chưa đánh mất tấm áo khoác tàng hình. Sau đó quay lại thấy bồ rốc lắc đầu ngơ ngác, Cơn mưa sập trộm dường như đã dạy lời nguyện độc đoán. Chúng ta cần ông ấy. Rúc nói, chúng ta không thể vào hầm an toàn mà không có một yêu tinh và chúng ta cần cái len ken. Khống chế Harry hô thần chú một lần nữa, giọng nó vang vọng xuất hành lang đá, khi nó cảm thấy một lần nữa cảm giác chỉ huy nóng nảy, chạy từ đầu đến cây đũa phép. Bồ rốc lại một lần nữa quy phục ý chí nó, vẽ mặt ngơ ngơ ngáo ngáo của y biến đổi thành thờ ơ lịch sự. Trong lúc Ron lật đật, lượm lên cái túi da chứa các dụng cụ kim loại. Harry, mình nghĩ là mình nghe có tiếng người đang đến. Hermione nói và cô bé chỉa cây đũa phép của Bellatrix về phía thác nước hồ. Che chắn! Tụi nó biết bùa che chắn phá được phép thuật của dòng nước bị ếm khi dòng nước chạy ngược lên hành lang diệu kế, Harry nói, dẫn đường đi ông Rook. Làm sao tụi mình trở ra được? Ron hỏi, trong khi tụi nó vội vã đi theo con yêu tinh, vô bóng tối mờ mịt. Bồ Rốc thở hổn hển bán theo chân tụi nó như một con chó già. Để khi nào cần trở ra hãy lo tới chuyện đó. Harry nói, nó đang cố lắng nghe. Nó nghĩ nó nghe được cái gì đó kêu len cang và di chuyển đâu đó gần đây. Ông rút, còn bao xa nữa? Không xa Harry Potter à, không xa. Rồi tụi nó quẹo quanh một góc và thấy điều mà Harry đã chuẩn bị, dù vậy vẫn khiến tụi nó hượng lại. Một con rồng khổng lồ bị xích vào mặt đất trước tụi nó, chắn ngang lối vào của 4 hay năm hầm an toàn sâu nhất ở đó. Vậy của con vật, ngạ màu tái nhợt và bị bong ra vì bị giam cầm quá lâu dưới lòng đất. Mắt con rồng màu đục mờ. Cả hai chân sau đều mang cùng nặng nề, có những sợi xích nối với những cái móc bự chạng đóng sâu vào sàn đá. đôi cánh vĩ đại lợm chợm gai của con rồng xếp vào thân mà nếu xòe ra có thể che kín được cả danh phòng. Và khi xoay cái đầu xấu xí về phía tụi nó, con rồng rống lên một âm thanh có thể làm cho đá rung rinh, há cái miệng và phun ra một luồng lửa tống tụi nó trở lại hành lang. Nó gần đuôi rồi, rút thở hồn hển. Nhưng vì vậy nó càng hung dữ hơn. Tuy nhiên chúng ta có cách điều khiển nó. Nó đã học được là nghe tiếng cái len keng là biết điều gì sắp tới. Đưa đây cho tôi. Ron đưa cái túi da cho rút và còn yêu tinh lấy ra một số những dụng cụ kim loại nhỏ mà khi lắc lên thì tạo ra một âm thanh ngân dài như những cái búa nhỏ gõ lên những cái đe. Rút đưa chúng ra. Bồ rút ngoan ngoãn nhận lấy. Các cô cậu biết phải làm gì mà. rút nói với Harry, Ron và Hermione. Nó sẽ bị đau khi nghe âm thanh đó, nó sẽ rút lui, và ông bồ sẽ phải đặt bàn tay ông ta lên cửa hầm an toàn. Tụi nó lại tiến đến, quẹo cua một lần nữa, vừa đi vừa lắc cái len keng, và âm thanh vang vọng khắp các vách đá, được phóng đại hết sức chát chúa. Đến nỗi bên trong hộp sọ của Harry dường như rung theo cái hầm nhốt rồng. Con rồng phát ra một tiếng rống lỗ mãng khác rồi rút lui. Harry có thể thấy con rồng rung rậy và khi tiến đến gần hơn, nó thấy những vết thẹo do roi đòn tàn bạo quất vào mặt con rồng. Bà đoán là con rồng đã được dạy cho biết sợ gươm nóng khi nghe âm thanh của mấy cái len keng. Khiến ông ta áp bàn tay lên cửa đi. Rút khuyên Harry, nó bèn xoay cây đũa phép về phía bò rốc. Con yêu tinh vâng lệnh, áp bàn tay lên gỗ. Và cánh cửa hầm an toàn tan biến, để lộ một không gian giống hang động, chất ngập từ sàn đến nóc, những chiếc cốc và những đồng tiền vàng, áo giáp bạc, da của những sinh vật lạ, một số có xương sống dài, một số có cánh cụp, thuốc độc trong những ngũ thủy tinh nạm ngọc, và một cái sọ người vẫn còn đội vương miệng. Tìm mau lên! Harry nói khi tụi nó vội vã lao vào hầm an toàn. Nó đã miêu tả cái cút của Huffer, bập cho Hermione và Ron, nhưng nếu không phải là cái đó mà cái khác, một cái trường sinh linh giá, chưa được biết tới trong hầm an toàn này, thì nó không biết cái đó giống cái gì. Tuy nhiên, nó vừa mới kịp ngó quanh một cái, thì một tiếng keng lính tịt sau lưng. Cánh cửa hầm tái xuất hiện, nhốt kín tụi nó bên trong hầm an toàn và tụi nó chìm trong bóng tối hoàn toàn. Không sao, bồ sẽ thả chúng ta ra được. Rook nói khi Ron hét lên một tiếng kinh ngạc. Các cô cậu có thể thắp đũa phép lên mà, phải không? Và nhanh lên, chúng ta có ít thì giờ lắm. Thắp sáng. Harry giơ cây đũa phép của nó lên, rọi quanh hầm an toàn. Ánh sáng chiếu lên những đồ châu báu lấp lánh. Nó thấy thành gồm rít dạ nằm trên một cái kệ cao giữa một cái bóng mờ dây xích. Ron và Hermione cũng thắp sáng cây đũa phép của tụi nó và lúc này đang xem xét những đống đồ vật xung quanh. Harry, có thể cái này, á? Hermione rú lên đau đớn, Harry quay đũa phép về phía cô bé, đúng lúc nhìn thấy một cái cốc nạm ngọc rớt văng ra khỏi nắm tay của cô bé. Nhưng khi cái cốc rớt xuống, nó tự nhân lên thành nhiều cái cốc, cùng rơi xuống, như phun ra từ vòi hương sen, làm sàn hầm đầy áp những cái cốc y chang nhau lăn lóc khắp nơi, không thể nào nhận ra cái cốc nguyên thủy nằm trong đám đó. Nó đốt mình, Hermione vừa rên rỉ vừa mút mấy ngón tay bị phồng rộp. Họ đã ếm lời nguyền nảy nở và bắt quả tang. Rook nói, mọi thứ các cô cậu đụng vào đều sẽ nóng bỏng và nhân bạn lên gấp bội. Nhưng các bạn sao không có giá trị gì cả, và nếu các cô cậu tiếp tục sờ mó kho báu, các cô cậu cuối cùng cũng sẽ bị đè chết dí dưới sức nặng của đống vàng bành trướng. Được, đừng đụng vào cái gì hết. Harry khẩn khoản nói. Nhưng ngày khi nó đang nói câu đó, thì Ron vô ý đá trúng một trong cái đám cốc đó và hai chục cái cốc khác nữa lại bùng hiện ra trong khi Ron nhảy tưng tưng tại chỗ, dày nó chạm vào kim loại nóng, đã cháy tiêu mất một phần. Đứng yên, đừng nhúc nhích. Hermione nói, nắm chặt lấy Ron. Chị nhìn quanh thôi. Harry nói, nhớ, cái cúp nhỏ bằng vàng, có huy hiệu khắc trên cúp, có hai cái quai. Mặt khác, nếu bồ tìm thấy biểu tượng của Ravenclaw ở đây, còn ó. Tụi nó chỉ đụa phép vào mọi xó xịn kẽ hở, thận trọng xoay tại chỗ, không thể nào không quệt va bà bất cứ thứ gì. Harry đã làm văng ra một túi tiền vàng galeon dạ xuống sàn nằm chung với đám gốc vàng, và bây giờ thì thiệt khó mà kiếm được chỗ để mà đặt chân, đống vàng cứ thế sáng hực lên nóng hổi Đống vàng cứ thế sáng hực lên nóng hổi, khiến cho căn hầm hoàn toàn nóng như một cái lò luyện kim. Ánh sáng cây đũa phép của Harry soi sáng tới những tấm trắng và mũ sách do yêu tình chế tạo đặt trên kệ cao tới tận nóc hầm. Nó soi sáng càng lúc càng cao hơn, cho đến khi ánh sáng đột nhiên soi vào một vật, khiến cho tim nó thót lên và tay nó run khai khẽ. Nó, nó ở trên kia. Ron và Hermione cùng chỉa cây đũa phép về phía đó khiến cho cái cúp nhỏ bằng vàng sáng lấp lánh, dưới ba nguồn ánh sáng rọi tới. Cái cúp từng thuộc về, heo la hấp, hấp up, về sau trở thành vật sở hữu của Hepzibah Smith rồi bị Tom Riddle đánh cắp. Tụi mình dùng cách quái quỷ gì để lên được đó mà không đụng trúng bất cứ cái gì hết bây giờ. Ron hỏi. Cúp lại đây, Hermione kêu, ách là trong cơn tuyệt vọng. Cô bé đã quên bén những gì rút đã nói tụi nó trong suốt giai đoạn chuẩn bị kế hoạch. Vô ích, vô ích. Con yêu tinh cào nhau. Vậy chúng ta phải làm gì đây? Harry hỏi, trừng mắt nhìn con yêu tinh. Nếu ông muốn lấy thanh gươm ông rút à, thì ông phải giúp chúng tôi nhiều hơn là... Quan, tôi có thể khiêu đồ vật bằng thanh gươm chứ. Hermione, đưa thanh gươm lại đây. Hermione lục lọi trong túi, lấy ra cái túi sách hột cường, mò mẫm vài giây rồi rút ra thanh gươm sáng loáng. Harry nắm chui gươm cận hồng ngọc và chạm mũi gươm vào một cái hũ, đựng rượu bạc gần đó. Cái hũ không nhân bản sao? Nếu mình có thể thọc mũi gươm qua một cái quai, nhưng làm sao mình có thể lên được trên đó? Cái kệ đặt cái cúp cao hơn tầm với của bất cứ đứa nào, kể cả Ron đứa cao nhất. Sức nóng từ đống của cải bùa phép bốc lên thành luồng, mồ hôi chạy rồng ròng xuống mặt và lưng Harry khi nó cố gắng nghĩ ra cách để với tới cái cúp. Và đúng lúc đó, nó nghe tiếng con rồng rống lên bên kia cánh cửa hầm an toàn, cùng tiếng len keng vang lên càng lúc càng to. Giờ đây, tụi nó đúng là đã bị kẹt rồi, chẳng có cách nào thoát ra ngoài ngoại trừ qua cửa hầm, và dường như cả một bầy yêu tinh đang tiến đến bên kia cánh cửa. Harry nhìn Ron và Hermione và thấy nỗi kinh hoàng trên gương mặt của hai đứa nó. Hermione! Harry nói khi tiếng len can vang lên to hơn mình phải ở trên đó mình phải tiêu hủy cái đó. Cô bé dơ cao gây đũa phép chỉa vào Harry và thì thầm. Nhấc bỗng thân, bị nắm mắt cá chân kéo lên thông trung Harry đụng phải một bộ áo giáp và những bạn sao áo giáp bùng ra Như những thân thể nóng trắng loá Làm đầy kín cái không gian đã chật nức. Cả hai con yêu tinh Ron và Hermione kêu lên đau đớn Khi bị những đồ vật khác tống văng ra Những đồ vật này cũng bị nhân lên Thành nhiều bản nữa Bị vùi lấp nửa người trong đống của cải nóng rẫy Tụi nó vùng lên kêu gào Trong lúc Harry thọc mũi gươm Vào quai của cái cúp hấp phơ bập Móc nó vô lưỡi gươm Che chắn Hermione ré lên Trong cố gắng tự bảo vệ cô bé, Ron và hai yêu tinh khỏi đống kim loại nóng rực. Đúng lúc đó, một tiếng rú ghê rợn nhất vàng lên khiến Harry ngó xuống. Ron và Hermione đã bị ngập tới eo trong đống báu vật, đang cố gắng giữ bô rốc, khỏi bị tuột xuống dưới làn sóng của cải đang dâng lên. Nhưng Rook đã chỉ mất tâm, chẳng còn thấy gì ngoại trừ mấy đầu ngón tay dài ngoằng. Harry chụp mấy ngón tay của Rook và kéo lên, còn yêu tinh bị phòng rộp lú ra từ từ y hú lên, giải tỏa thân. Harry gào và nó cũng rút té cái ạch xuống bề mặt của cải đang tiếp tục phình ra thành gươm văng khỏi tay Harry. Chụp nó, Harry gào, Ráng nhìn cơn đau của kim loại nóng đang nung ra nó, trong khi con yêu tinh lại trèo lên vai nó quyết tâm né tránh cái đống đồ vật nóng đỏ đang phình ra. Thanh gươm đâu? Cái cúp móc trên thanh gươm. Tiếng len keng phía bên kia cánh cửa vang đứt tai. Quá trễ rồi. Kìa. Chuyến rút là người nhìn thấy thanh gươm và y nhào tới. Và trong tích tắc đó, Harry biết là con yêu tinh đã không hề trông mong tụi nó giữ lời hứa. Một tay nắm chặt một túng tóc của Harry. Để yên chí y không rơi xuống cái biển vàng nóng đang dâng lên. Rút chụp lấy chuôi thanh gươm và dơi nó lên cao hơn tầm tay với của Harry. Cái cút vàng nhỏ xíu một quai sọ qua thanh gươm, bị hất văng lên công trung con yêu tinh cưỡi chàng hạng trên vai Harry, Harry hụt xuống và bắt được cái cúp, và mặc dù cảm nhận được sự bỏng cháy trên da thịt, nó vẫn không chịu buông cái cúp ra. Ngay cả khi vô số những cái cúp, Hufflepuff khác bung ra từ nắm tay nó, đổ như mưa xuống nó khi cánh cửa hầm an toàn mở ra lần nữa. Và nó thấy, mình trượt xuống không cách nào cưỡng lại được, trên đống vàng bạc nóng bỏng sạt lỡ bằng trướng và tống nó, Ron cùng Hermione ra gian ngoài cánh hầm an toàn. Không bằng tới cơn đau của những vết bỏng khắp thân thể và vẫn còn nằm trên chỗ phình của những đống của cải đang gia tăng. Harry đứng lên, nhét cái cút vô áo nó và đứng lên thu lại thanh gươm. Nhưng Rook đã biến mất. Ngay khi thuận lợi, rút liền tuột xuống khỏi vai Harry. Y đã phóng nhanh lận vào đám yêu tinh chung quanh. Vùng thanh gươm hét lên. Ăn trộm, ăn trộm, cứu, ăn trộm. Y biến vào giữa đám đông đang tiến tới. Tất cả bọn chúng đều cầm dao găm và chúng chấp nhận y không hề thắc mắc. Truột trên đống kim loại nóng, Harry cố gắng đứng lên, và biết là lối thoát duy nhất đã tiêu. Điểm huyệt, nó rống lên, và Ron cùng Hermione hiệp lực nó, những tia sáng đỏ bay vèo vào đám yêu tinh. Một số tên té trọng cảnh, những tên khác vẫn tiến tới, và Harry thấy nhiều phù thủy bảo vệ cũng đang chạy tới khúc quanh. còn rồng bị xích rống lên một tiếng, và luồng lửa bạc khạc vào đám yêu tinh. Bọn phù thủy giặt ra dồn cục, lùi lại trên lối đi. Và một ý tưởng bất ngờ, hay một cơn điên bật lên trong đầu Harry. Chỉa cây đũa phép vào những cái cùm dày cui xích con rồng xuống sàn, nó hét. Giải phóng! Mấy cái cùm mở ra trong những tiếng nổ đùng đùng thật lớn. Lối này, Harry hét, và vẫn tiếp tục đánh choáng và đám yêu tinh đang tiến tới. Nó phóng tới chỗ con rồng. Harry! Harry, bồ đang làm gì vậy? Hermione kêu lên. Đứng dậy, trèo lên, mau lên. Con rồng chưa nhận ra là nó đã thực tự do. Chân Harry chạm phải mấu chân sau của con rồng và nó đu mình lên lưng con vật. Vậy rồng cứng như thép, con rồng thậm chí còn không cảm thấy Harry đang cưỡi trên lưng. Harry chìa tay ra, Hermione tự nhấc mình lên, ròn trèo lên đằng sau lưng nó. Và một giây sau con rồng nhận ra là nó không bị siềng xích nữa. Rống lên một tiếng, con rồng đứng lên, Harry kẹp chặt đầu gối, bám chặt hết sức vào đám vải rồng lợm chậm. Khi cánh rồng xòe ra, hết những con yêu tinh đang rít lên văng ra như những con kỳ, rồi con rồng bay lên. Harry, Ron và Hermione nằm rạp trên lưng con rồng, bị trần hầm cào xước khi con rồng lao về phía hành lang mở, trong khi đám yêu tinh đuổi theo, phóng những con dao găm chỉ sượt qua sườn con rồng. Tụi mình không thể thoát được, con rồng quá bự. Hermione gào. Nhưng con rồng hạ miệng và lại khạc ra lửa, gây nên một trận nổ trong đường hầm. Khiến tràn và trần hầm rạn nứt sập xuống. Chỉ bằng sức mạnh thuần túy, con rồng quào mắt, mở đường thoát ra. Mắt Harry bị nhắm tịt vì sức nóng và bụi bặm. tiếng đá nổ ầm ầm và tiếng rống của con rồng, khiến nó điếc cả tay. Nó chỉ có thể bám chặt vào lưng rồng là bị hất văng ra bất cứ lúc nào. Bỗng nó nghe tiếng Hermione hét, "Đục thủng!" Cô bé đang giúp con rồng nong rộng hành lang để vô trần hầm, khi con rồng đang cố gắng bay lên hướng về nơi có không khí thoáng đãng hơn, cách xa đám yêu tinh đang hò hét và rung lan can. Harry và Ron bắt chiếc Hermione làm nổ tung trần hầm bằng bùa đục thủng. Tụi nó băng qua một hồ nước ngầm Và con thu vĩ đại truyền mình và gầm rống như cảm nhận được tự do và không gian đang mở trên đầu nó. Và sau lưng nó, lối đi bị lấp kín. Bởi cái đuôi lợm chậm gai nhọt quẫy đập. Bởi hàng đống hàng đống những đá bệ, những thảnh nhũ khổng lồ gãy. Và tiếng len ken của những con yêu tinh dường nhu càng lúc càng bị hãm tịt. Trong khi ở phía trước, ngọn lửa của con rồng dọn quang đảng đường tiến tới của tuổi nó. Và cuối cùng nhờ kết hợp sức mạnh giữa những bùa chú của tụi nó và sức mạnh thô sơ của con rồng. Tụi nó đã phát tung được hành lang dẫn ra sảnh cẩm thạch, yêu tinh, phù thủy gào thét tìm chỗ nấp, và cuối cùng con rồng đã có đủ chỗ để duỗi cánh ra. Quay cái đầu về phía không khí mắt lạnh ở bên ngoài, nơi có thể đánh hơi được, con rồng khởi hành, và với Harry, Ron cùng Hermione bám chặt trên lưng, con rồng tông qua mấy cánh cửa kim loại để sông ra, bỏ cánh cửa cong ẩn, và lắt lay trên bạn lề, con rồng đi chạy choạng ra hẻm xéo rồi lao vút lên trời.